Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập hai câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện hay 23S Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Có Hạnh phổ giúp, nên Xuân cũng giao lại công việc cho em trai quản lý Xuân vừa đi ra khỏi nhà thì lưu đến Hạnh phải thay chị tiếp khách Dù gì thì trước đây họ cũng từng là anh rể em vợ hụt của nhau Xuân và Lưu cùng chia tay trong văn minh Nên họ cũng không có xích mích gì Hạnh mời Lưu vào trong nhà uống nước Mọi người trong sưởng theo đều chú ý đến sự có mặt của Lưu Vào lúc này bởi chuyện tình của Lưu và Xuân trước kia thì cả làng ai cũng biết Chị Xuân có nhà không em Lưu cầm chén nước trẻ Hạnh đưa cho rồi hỏi Chị ấy cũng vừa mới đi ra ngoài thôi Chắc tí nữa là về đấy anh Có cần em gọi cho không? Không cần, để anh ngồi đây chờ chị ấy một lát cũng được. Hai người nói chuyện không một chút gượng ép nào cả, bởi cả hai đều trong hoàn cảnh gần như nhau. Có lẽ vì vậy mà họ cảm thông được. Hoàn cảnh của Hạnh, Lưu cũng đã có nghe nói đến, nhưng không biết là lại đến nông nỗi như thế này. Câu chuyện của họ kéo dài đến cả tiếng đồng hồ, thì Xuân mới đi về. Thấy Lưu đến khá bất ngờ, Xuân có vẻ hơi ngần ngại. Anh Lưu, có chuyện gì sao? Lưu đứng dậy vẻ mặt hớn hở nói À anh đến thăm em thôi Xuân nhìn xuống cái chân Vẫn còn chống nặng của Lưu ái ngại Đường xá xa xôi Anh lại đang đau như thế Đến em làm gì cho vất vả ra Dù vất vả thế nào anh cũng chịu được Chỉ cần được nhìn thấy Xuân ấy là anh vui rồi Lưu bất ngờ nói không một chút ngượng ngùng Nhưng Xuân thì thấy khá là ngượng Vì câu nói như thể đang tỏ tình này Của Lưu trước mặt cả Hạnh Hạnh biết ý vội lấy cớ ra ngoài Anh chị ở đây nói chuyện nhé Em ra ngoài có tí việc Ừ, cậu đi nhá Hạnh đi, Lưu mới ngồi dịch lại chỗ Xuân nói tiếp Anh vừa nói chuyện với Hạnh Chuyện gì vậy anh Lưu Chuyện về chúng ta Em có thể cho anh cơ hội Lưu chưa nói xong thì Xuân đã gạt đi Anh Lưu à Chuyện của chúng ta đã qua lâu lắm rồi Chẳng lẽ em vẫn còn giận anh sao Không hề Mà có giận thì cũng qua rồi Bây giờ em xem anh chỉ là một người bạn Một người đã từng quen mà thôi Không còn cảm xúc gì đâu Em xin lỗi đã nói thẳng như vậy Nhưng em phải nói để anh không cần phải mất công mất sức tìm đến em làm cái gì Xuân, hãy cho anh thời gian Anh nhất định sẽ chinh phục lại em từ đầu Em không còn là cô gái của đôi mươi Nên anh không cần phải làm như thế đâu Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mình Em thấy trạng thái của em bây giờ là ổn nhất rồi Em không muốn rắc rối gì thêm nữa đâu Anh bây giờ không có rắc rối gì nữa Vợ chồng anh đã ly dị rồi Xuân nghe Hạnh nói vậy thì lắc đầu cười Vấn đề không phải là rắc rối ở chỗ anh Mà là vì em không muốn có thêm rắc rối Trong cuộc sống của mình Em muốn sống như bây giờ Mong anh hiểu cho em Thái độ rất dứt khoát của Xuân Khiến Lưu hơi trùng lại Anh hiểu tính Xuân rất cương quyết Không dùng rằng chuyện gì bao giờ Ngay cả vụ việc lúc trước của hai người Khi bà Luyến nhất quyết ngăn cản họ đến với nhau Bà đã đến gặp Xuân Sau khi nói chuyện Xuân cũng dứt khoát chia tay Lưu Trả anh lại với gia đình Vì bà Luyến lấy cái chết ra đe dọa Xuân hiểu đối với mối quan hệ yêu đương và tình mẫu tử Cái nào nặng hơn cái nào Cho dù Lưu Quân nói Hãy cho anh thời gian để thuyết phục bà Luyến Đến tận bây giờ vẫn vậy Thậm chí là Xuân ngày càng cứng cỏi hơn Và bản lĩnh hơn xưa nữa Nhưng dù thế nào Lưu vẫn muốn một lần nữa được kéo Xuân trở về bên mình Vừa lúc này thì Nhân cùng với Hạnh đi vào nhà Để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người Xuân nói hết những điều mình muốn nói thì đứng dậy Em phải ra ngoài Phổ biến một số công việc với mọi người Anh có thể ở lại đây chơi với Hạnh một lúc nữa rồi về Nói dứt lời Cô quay mặt đi luôn không một chút lưu luyến gì Hạnh thấy vậy liền vào đỡ lời Anh Lưu ở lại chơi với em một chút nữa Thôi em cứ làm việc của mình đi Lúc nào dỗi anh lại đến chơi tiếp Lưu nói giọng có chút buồn buồn Rồi chào Hạnh ra về Sau lần đó Lưu liên tục đến nhà thăm Xuân Nhưng vẫn như lần đầu Xuân dứt khoát từ chối lời đề nghị Cho cơ hội quay lại của Lưu Nhưng cô không xua đuổi Lưu cũng không tránh mặt anh mà đối diện một cách thẳng thắn. Lưu không còn cách nào khác vì không kiếm được cớ để nói chuyện với Xuân đành nán lại trò chuyện với Hạnh. Dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng muốn thử. Lưu biết Xuân rất thương Hạnh và có lẽ Hạnh giúp được anh trong chuyện này. Nghĩ vậy anh quyết định nhờ bà Hạnh là cầu nối để nối lại đoạn tình xưa đã đứt với Xuân. Hạnh nhận lời Lưu cũng là muốn Xuân có một chốn nương tựa khi về già. Ít ra thì trước đây Họ cũng từng yêu nhau, đã tỏ tưởng tính tình của nhau và cũng cùng làng với nhau nữa. Xuân đã gần 40 rồi, có đi bước nữa cũng khó kiếm được một người đàn ông nào tốt mà vẫn ở vậy đến bây giờ. Buổi tối sau khi mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn hai chị em, Hạnh lần mò mở lời với chị. Chị Xuân này, Hạnh nói có vẻ ngập ngừng, có chuyện gì sao em? Chuyện của anh Lưu, em thấy chị nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này, có thể cho anh ấy một cơ hội. Cũng như cho chị một cơ hội được không chị Xuân nhìn Hạnh cười Là anh ấy nhờ em nữa phải không Chị và anh ấy thật sự không thể tái hợp nữa rồi Không phải vì anh ấy không tốt Cũng không phải vì anh ấy đã qua một đời vợ Mà chị chê gì đâu Mà vì chị không muốn vướng bận chuyện gia đình thêm nữa Nghe câu nói này của chị gái Hạnh thêm buồn bã Có phải chính em Làm cho chị thấy vướng bận Xuân thấy em trai mình nghĩ sai ý của mình Nên vội vã giải thích Không phải vậy đâu Hạnh Em không được nghĩ như vậy Em không phải là vướng bận của chị Cũng không bao giờ là gánh nặng của chị Em là em trai của chị Là niềm tự hào, là máu thịt của chị Là niềm vui của chị Chỉ là chị không muốn nghĩ về chuyện yêu đương hay lập gia đình nữa Em hiểu Nhưng nếu chỉ vì phải lo cho em Mà chị bỏ lỡ cơ hội tìm hạnh phúc cho mình như ngày xưa Thì em không muốn như vậy đâu Em bây giờ tuy là có tật nguyện thật đấy Nhưng vẫn có thể làm việc Vẫn lo cho cuộc sống của mình được Chị cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Chị có vui vẻ thì em cũng mới có thể vui vẻ được Em không muốn chị cả đời này Hy sinh vì em đâu Xuân nghe nói như vậy xúc động Lại gần hạnh xoa đầu đứa em trai đáng thương của mình Chị không phải vì em Mà không đi lấy chồng Mà là vì chị Qua một lần yêu đương không thành Chị cũng không muốn thiết tha gì đến chuyện đó nữa Có một vị thiền sư Đã nói như thế này Trạng thái tốt nhất của một người Đó là không trông đợi ai Không ganh tị với ai, không chê cười ai, âm thầm nỗ lực để trở thành dáng vẻ mà mình yêu thích nhất. Chị thấy vị ấy nói rất đúng, chị bây giờ chính là như vậy. Em đừng lo cho chị và cũng đừng nghĩ và trách bản thân mình. Chị biết chị cần gì và điều gì sẽ làm cho chị hạnh phúc. Thấy em vui vẻ và khỏe mạnh lên là chị mừng lắm rồi. Công việc thì ngày càng phát triển, có mấy ai mà được như chị đâu, đúng không nào? Xuân vừa nói vừa nhếch miệng cười. Nụ cười dịu dàng chứa đựng một điều gì đó rất lớn lao trong mắt Hạnh. Anh nhìn thấy ở người chị gái này, sự bản lĩnh to lớn vô cùng, nhưng cũng không kém phần dịu dàng bao dung. Có lẽ từ nhỏ, Hạnh đã được chị bao bọc, nên với Hạnh, Xuân chính là người mẹ thứ hai. Hạnh nắm bàn tay chị, bàn tay người con gái một đời vì em, dù có những nốt chai dần nhưng lại vô cùng ấm áp. Vâng, em tin là chị sẽ tìm được hạnh phúc, Chị xứng đáng được hạnh phúc hơn tất cả những người phụ nữ khác. Được rồi nào, không phải nịnh chị đâu, giờ đi ngủ thôi, mai đến hẹn tái khám rồi đấy. Vâng. Hạnh nghe lời chị tắt máy tính rồi vào phòng ngủ. Dù có thành đạt thế nào, dù đã có hai đứa con gái, nhưng với Xuân, Hạnh vẫn chỉ là cậu em trai nhỏ bé mà ngày nào cô còn kêu mang. Hương về đến nhà thì thấy bà Ngọc và cô giúp việc đang nấu nướng tất bật toàn những món sơn hào hải vị. Cô vào bếp nhón lấy một miếng bò bít tết bỏ vào miệng rồi hỏi mẹ Nhà hôm nay có khách quý hay sao hả mẹ Ừ Bà Ngọc vẫn đang sắn tay áo xào đảo trong bếp vừa nói Khách nào mà khiến mẹ phải đích thân vào bếp thế kia Chú Cường Bạn bố mày chưa ai Nghe nói á, trưa nay ổng về đến Việt Nam Bố mày gọi điện bắt mẹ phải chuẩn bị đầy đủ các món ăn ngon Để tiếp chú ấy đấy Chú Cường ư Cường nhăn chán cố nghĩ lại xem Người bạn nào của bố mà khiến ông quý đến vậy Ông ngà có rất nhiều bạn còn là những người làm ăn lớn. Nhưng số thân thiết đến mức đến nhà ăn cơm thì rất ít. Lại còn bắt vợ đích thân vào bếp thì chắc chắn người này rất quý đối với ông Ngà rồi. Chú Cường nào mẹ nhỉ? Thì cái ông bạn học cũ của bố mày ngày xưa. Vợ ông ấy mất sớm. Có thằng Hùng con ổng hình như bằng tuổi mày. Làm bác sĩ. Trước đây cũng hay đến nhà mình chơi đấy. À, con nhớ ra rồi. Có phải cái chú Cường cao to đẹp trai. Có hàng dâu quay nón phải không mẹ? Đúng rồi đấy, ông ấy đấy. Tội nghiệp. vợ chết đã hai mươi năm rồi mà không đi bước nữa vẫn còn ở một mình vừa giàu vừa trung tình hiếm ai mà có được bà ngọc thầm ngưỡng mộ người đàn ông là bạn của chồng mình chú ấy chưa lấy vợ hả mẹ nghe bố mẹ nói vậy thằng con thì lấy vợ rồi có cháu nữa rồi mà ông vẫn ở vậy một mình thật hả mẹ hương dò hỏi trong lòng cô tự dưng có điều gì đó khấp khởi hay hôm nay con ở lại đây ăn cơm nhé thế không về nhà còn mấy đứa nhỏ thì sao chúng nó ăn cơm ở trường rồi Chiều đã có cô nhàn đón Hương nghe mẹ đồng ý thì vui mừng chạy vào nhà tắm trang điểm lại Cô cảm thấy có gì đó vui vui làm sao ấy Cô ngắm đi ngắm lại mình trong gương Rồi tập cười thật tươi Để gương mặt mình xinh đẹp nhất có thể Xong chưa bà Giọng ông ngả oang oang ngoài phòng khách Hôm nay ông cũng chủ động về sớm để đón khách quý Xong rồi đây Bà Ngọc cười cởi cái tạp dề Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán Gớm Ông bạn quý hóa của ông khiến tôi phải vất vả như thế này đây này. Ông Ngà cười hì hì nịnh nọt vợ. Cũng tại bà nấu ăn khéo quá cơ. Tôi phải cho thằng Cường thấy vợ tôi tài năng như thế nào. Giờ bà vào tắm rửa thay quần áo đi cho nó tươm tắt một tí. Ông Ngà vừa nói vừa rục vợ. Hương nghe thấy tiếng bố thì cũng đi ra phòng khách. Bố, hôm nay nhà mình có khách hả bố? Ờ, chú Cường bạn học của bố ngày xưa ấy. Ông Ngà vui vẻ giới thiệu. Vừa lúc này thì có tiếng xe ô tô đỗ trước cổng nhà ông Ngà. Đến rồi! Ông reo lên rồi chạy ra cổng đón bạn. Hương cũng tò mò chạy theo chân bố. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám đen, dáng người vạm vỡ bước xuống. Mái tóc hoa dầm được cắt gọn chảy ngược ra phía sau. Hàm dâu quay nón tuy đã được cạo, nhưng vẫn để lộ một vệt dài chạy quanh hàm. Ở ông ấy toát ra cái vẻ lịch lãm, nhưng vô cùng trững chạc và trầm lặng. Hương ngỡ người nhìn ông ta không nói nửa lời Miệng há hốc, ánh mắt đắm đuối Nhưng người đàn ông dường như không để ý đến cô Chào mừng ông bạn quý hóa đã trở về Việt Nam Ông Ngà giang tay ôm lấy bạn Cảm ơn ông Người đàn ông vỗ lưng ông Ngà một cách thân thiện Cháu chào chú Cường Sau giây phút ngỡ ngàng Hương cũng thẹn thùng lên tiếng Để thu hút sự chú ý của chú Cường sang mình Đây là cái Hương, con gái tôi đấy Ông Ngà quay sang giới thiệu Ôi chú không nhận ra cháu Lần trước chú về mà không gặp Cháu khác quá Vâng ạ Hương tỏ vẻ ngượng ngùng cúi đầu cười bé lén Chúng ta vào nhà đi Ông ngà khoác vai dục bạn Hai người vui vẻ ôm nhau vừa đi vừa nói chuyện Quên mất Hương cũng đang có mặt ở đó Hương chạy theo bố và chú Cường vào trong nhà Thấy cô giúp việc đang trong bếp Cô cũng nhanh nhảu chạy vào tranh phần bê đồ ăn Rồi soạn bát đũa Cô tỏ ra đảm đang đến mức mà bà Ngọc cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao hương hôm nay lại siêng năng đến thế hương mặc kệ ánh nhìn lạ lẫm của mẹ và cô giúp việc cô niềm nở hỏi han bố và chú cường muốn uống rượu gì rồi chạy vào tủ rượu của bố bê ra hai chai rượu quý nhất chính tay hương đi lấy cốc rồi rót rượu giúp bố và chú cường chú cường thấy thế thì liền nói cháu cứ ăn cơm đi để mặc bố và chú không cần phải mất công vậy đâu chú có phải là khách xa lạ gì đâu không sao đâu ạ lâu lâu chú mới về một lần để cháu rót rượu kính bố và chú Ông là có đứa con gái đảm đang quá đấy Chú Cường vừa cười vừa nói Rồi quay sang phía Hương Cảm ơn cháu nhiều nhá. Chú Cường đón lấy chén rượu từ trên tay Hương Uống một cái ực rồi cười khà khà Mùi men rượu tỏa ra Tự dưng Hương thấy mình không uống mà say ngẩn người ra Đầu óc mơ hồ Ánh mắt thì cứ nhìn mê mẩn về phía chú Cường Vẫn đang cười khì khà Uống rượu với ông Ngà Hai người đàn ông chúc rượu với nhau Đến cuối buổi Thì ông Ngà cũng đã ngà ngà say rồi Nhưng chú Cường thì có vẻ vẫn còn tỉnh táo, bà Ngọc thấy vậy liền dục chồng. Thôi, hai người ăn cái gì đi, chứ uống mãi thế kìa xót cả ruột đấy. Vừa nói bà vừa gấp thức ăn vào bát cho chồng lo lắng. Được rồi, bà cứ để yên đó cho tôi, lâu lắm mới gặp được ông bạn quý, hôm nay tôi phải uống cho say mới được. Ông Ngà vừa nói vừa cười hề hà rồi cầm ly rượu lên tiếp tục uống. Chú Cường thấy ông Ngà say thật, mặt mày đỏ gay lên, giọng nói thì lè nhè. Không muốn làm phiền đến vợ con của bạn Chú Cường biết ý nói Mình còn nhiều dịp mà Giờ ông ăn đi rồi lên giường mà đi ngủ tí chứ nhỉ Được được Nếu ông đã nói vậy thì được Uống hết chén này mình ngưng nha Nói rồi ông ngả lại ôm vai bạn Rồi nâng chén lên một lần nữa Hai người khề khà lai dai một lúc cũng tan buổi Bà Ngọc phải dìu chồng lên phòng ngủ Vì hai chân ông Ngà say nhũn ra Không thể tự đi được Hương đưa chú Cường vào phòng nghỉ ngơi đi con Bà Ngọc không quên dặn con gái. Hương thấy vậy cũng định đưa tay ra dìu chú Cường vào phòng. Nhưng chú đã xua tay ra hiểu. À không cần đâu, chú tự đi được. Chú Cường đứng dậy đi một cách dứt khoát và vững chãi, tuy đã uống khá nhiều. Người đàn ông này ngay cả khi có men rượu trong người vẫn tỏ ra rất bản lĩnh. Hương càng nhìn chú Cường thì lại càng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cô đứng dậy đi trước để dẫn đường cho chú Cường về phòng nghỉ. Ngày hôm sau, Chú Cường nói với ông Ngà là mình có một cuộc hội thảo về ngành nghề truyền thống nên phải đi dự sáng nay luôn Vậy để tôi kêu lái xe đưa ông đi Ông Ngà lên tiếng Thôi để tôi gọi taxi đi cho tiện rồi về khách sạn ở luôn Chú Cường xua tay từ chối Sao vậy? Nhà tôi không đủ rộng để cho ông ở sao? Không phải thế Tôi biết ông rất tốt với tôi Nhưng tôi còn công việc đi sớm về muộn sợ ảnh hưởng đến vợ con ông để tôi ở khách sạn cho nó thoải mái Rồi tôi lại đến thăm ông nữa cơ mà Tôi có về Mỹ luôn đâu mà ông lo. Ừ, thế cũng được. Xong rồi nhớ gọi cho tôi đấy nhé. Ok. Nói xong, chú Cường cầm điện thoại xem lại địa chỉ về cuộc hội thoại mà chú đã xem được trên Facebook rồi kêu taxi trở đến nơi. Chú vẫn đám đuối nhìn những mẫu thêu trên trang Facebook của một chàng trai trẻ Việt Nam lập ra. Chú tình cờ xem được mấy mẫu thêu này nên sau khi thấy thông báo rằng chủ nhân của những mẫu thêu sẽ tham dự một cuộc hội thảo về ngành nghề truyền thống của Việt Nam. Chú đã cất công nhắn tin cho chàng trai, xin địa chỉ giờ giấc, rồi bay từ Mỹ về. Sắp đến nơi tổ chức hội thảo, chú Cường mới lấy điện thoại gọi cho chàng trai, mà mình chỉ được gặp gỡ qua Facebook. Tôi sắp đến nơi rồi. Cuộc hội thảo cũng vừa mới diễn ra ít phút thôi. Anh vào đi, tôi đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, đang chờ anh đây. Có dấu hiệu gì để tôi nhận ra cậu? Tôi mặc áo sơ mi trắng và ngồi xe lăn. À, tôi biết rồi. Chú Cường thoáng bối rối rồi cúp máy. Chú bước vào hội trường. Vươn tầm mắt nhìn xung quanh, hàng ghế dưới Có chàng trai nào như đúng mô tả Mặc áo sơ mi trắng và ngồi xe lăn hay không Nhìn quanh một vòng Thì chú cũng phát hiện ra đúng là có một chàng trai Mặc áo sơ mi trắng Ngồi xe lăn, đang ngồi ở gần cửa ra vào Chú từ từ tiến về phía chàng trai Chào hạnh Chàng trai đang chú ý nghe người ta thuyết trình Ở cuộc hội thảo Thì bất ngờ giật mình Bởi tiếng chào rất khẽ của người đàn ông lạ Có phải anh Cường không ạ? Hạnh khẽ thốt lên rồi cười rạng rỡ Đúng rồi, là tôi đây Chú Cường cũng nở một nụ cười thân thiện Chìa tay ra, bắt tay với Hạnh Rồi ngồi xuống bên cạnh anh Người đang thuyết trình trên kia chính là Xuân Chị gái tôi, là chủ nhân của những mẫu thêu Mà anh hỏi đấy Hạnh tự hào giới thiệu Xuân với người bạn lớn hơn tuổi của mình Là cô ấy sao Chú Cường nhìn chăm chú lên sân khấu Vậy mà tôi cứ tưởng người phụ nữ ấy Đã luống tuổi rồi cơ đấy Không ngờ lại còn trẻ như vậy Thì tính ra chị ấy cũng không còn trẻ đâu Chị ấy gần 40 tuổi rồi. 40 tuổi ư, vẫn còn rất trẻ. Thế mà lại có thể làm ra những bức tranh theo có hồn như vậy. Thật là hiếm có. Tôi cứ tưởng nghệ nhân theo là những bà cụ 6-70 cơ. Chú Cường nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Phía người phụ nữ mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà có theo một cánh đồng hoa sen vô cùng sống động. Đúng là một nghệ nhân tinh tế. Chú Cường mải mê ngắm nhìn người con gái ấy. Không hiểu là chú đang say mê những bức vẽ, hay là nét đằm thắm của người phụ nữ Á Đông mà lâu lắm rồi chú mới có dịp bắt gặp. Sau lời thuyết trình về làng nghề thêu của Xuân, là hàng loạt tràng pháo tay của các vị đại biểu. Xuân chào mọi người trên sân khấu, rồi thướt tha trong tà áo dài đi về chỗ ngồi của mình. Cuộc hội thảo nói về nhiều ngành nghề truyền thống, nhưng dường như chú cường chỉ chú ý đến nghề thêu thôi thì phải, hoặc cũng có thể chú chỉ ấn tượng về người phụ nữ vừa thuyết trình về nghề thêu đó. Chú cường cũng không thể nán lòng mình lại được nữa. Chú gọi Hạnh ra ngoài Mình ra ngoài nói chuyện một chút được không Được chứ ạ Hạnh vui vẻ nhận lời rồi đi cùng chú Cường ra ngoài sảnh của hội trường Chú Cường rất hứng thú hỏi về nghề theo Và người con gái tên Xuân ấy Xuân ngồi được một lúc Tự dưng thấy lòng mình nóng gian Cô ngoái đầu nhìn xuống phía cuối khán đài Xem em trai mình như thế nào Thì không thấy cậu ấy đâu Xuân thấy lo lắng quá Dù tập trung cho công việc Nhưng Xuân vẫn luôn luôn để mắt đến em trai mình Giờ không thấy nó đâu cả Cô sốt ruột đứng dậy để đi ra ngoài tìm em. Ra đến sảnh hội trường, thấy Hạnh đang ngồi cùng nói chuyện với một người đàn ông lạ. Cô mới thở phào. Trời ơi, Hạnh ơi, em đi đâu mà không nói với chị một câu vậy? Làm chị lo lắng quá đi. Chú Cường gặp được Xuân một cách bất ngờ, nhưng đầy thú vị thì đứng dậy lịch sự cúi đầu chào. Chào Xuân, rất hân hạnh được biết em. Xuân ngờ ngác nhìn người đàn ông cao lớn nhưng mà rất lạ lẫm kia. Không hiểu sao anh ta lại biết tên của mình và lại chào mình một cách thân thiện như vậy. Chào anh, nhưng sao anh lại biết tên tôi? Xuân lịch sự đáp lời, tất nhiên là do cậu bạn này rồi. Chú Cường nheo mắt nhìn Hạnh, Xuân cũng nhìn về phía Hạnh tỏ ý hỏi. Vâng, em quên nói với chị, đây là anh Cường, Việt Kiều Mỹ. Anh ấy rất thích những mẫu thêu của chị do em đăng trên trang Facebook, nên mới từ Mỹ về đây để được gặp chị. Ồ, hóa ra là vậy. Giờ đã xong việc chưa ạ? Tôi muốn mời Xuân và Hạnh ra quán cà phê nào đó, để chúng ta có thể nói chuyện một chút về xưởng thêu của em được không? Cường mở lời, Xuân hơi đắn đo nhìn Hạnh Mình đi đi chị, em đã nói chuyện với anh Cường một thời gian rồi Em nghĩ là anh Cường sẽ đem đến cho chị nhiều điều bất ngờ về công việc theo thuộc của chị đấy Xuân nghe em trai nói vậy thì không rẻ dặt nữa Dù sao Hạnh cũng từng đi đây đi đó nhiều nơi Có nhiều mối quan hệ với những người bạn các nước trên thế giới Về khoản này thì hơn hẳn Xuân Cô tin vào em trai mình Hơn nữa khi nghe nói về công việc theo thùa Xuân vô cùng có hứng thú Cô nhận lời luôn Vậy cũng được à Ồ cảm ơn Xuân Thật vinh hạnh cho tôi quá Cường tỏ ra rất vui vẻ Khi nhận được cái gật đầu từ Xuân Chờ tôi một lát nhé Xuân đứng dậy vào hội trường Lấy cái túi sách Và một số đồ đạc cá nhân của mình Rồi nhanh chóng chạy ra Mình đi thôi Xuân nói rồi đặt tay lên tay nắm Của chiếc xe lăn đẩy xe cho em Tác phong nhanh nhẹn Và cử chỉ ân cần Chăm sóc em trai của người phụ nữ trẻ Khiến Cường càng có ấn tượng tốt với cô Xuân để tôi Cường nói với Xuân rồi đặt tay mình lên tay nắm chiếc xe lăn thay cô. Ờ, cảm ơn anh. Xuân vội rút tay lại, nhưng vẫn không kịp mà chạm vào tay Cường. Cô hơi ngại ngùng, hai má hơi ửng đỏ lên. Chả hiểu sao cô lại có cái cảm giác này dù không còn trẻ nữa. Cái cảm giác như lần đầu được chạm vào người chàng trai của một cô thiếu nữ. Họ đi ra một quán cà phê gần đó. Câu chuyện về xưởng theo của Xuân càng làm cho Cường có thêm nhiều hứng thú. Xuân tỉ như cá gặp nước, Cô nói say mê về làng nghề theo của mình, về những ấp ủ được mang cái nghề xưa cũ của cha ông truyền lại cho thế hệ sau. Cô rất vui mừng và tự hào vì đã giữ được nghề, nhưng cô còn mong muốn được nhiều hơn thế nữa. Cô muốn cả những người đi xa quê hương vẫn nhớ tới nghề, và cả những người bạn quốc tế phải biết đến nghề theo của người Việt Nam. Cô nói chuyện cứ như thể Cường không phải là người xa lạ, mà là một người bạn thân thiết đã từ lâu. Cường để mặc cho Xuân nói, cứ ngồi lắng nghe rồi gật gù Anh như thể cậu học trò nhỏ Ngồi nghe cô giáo mình say xưa giảng bài Một cách thích thú Dù đề tài khá dài Nhưng lại không hề nhàm chán Hạnh nhìn thái độ của hai người Thì biết là mình bị thừa rồi Cuộc nói chuyện kéo dài cả hai tiếng đồng hồ Chả ai bảo ai Ngay cả Hạnh không được xen vào câu chuyện Giữa hai người họ Cũng ngồi im thiên thít Cho đến khi cái bụng réo ầm lên Họ mới biết là đã quá giờ trưa rồi Thôi chết Tôi vô ý quá Cũng quá trưa rồi Cho phép tôi được mời hai chị em dùng bữa ngày hôm nay nhé Cường mở lời trước Hạnh nhìn Xuân gật đầu Em cũng đói quá rồi chị Cái bụng đã réo ẩm từ nãy giờ mà không dám nói đấy Xuân nghe Hạnh nói vậy thì vừa thương vừa bật cười Vậy là coi như Xuân đã đồng ý rồi nhé Cường nói rồi đứng dậy trước Gọi nhân viên phục vụ lại thanh toán tiền Cường gọi anh chàng tài xế taxi lái xe cho mình từ hồi sáng Đang chờ anh ngoài bãi đỗ xe Cường đã bao trọn gói anh chàng cả ngày hôm nay rồi Cậu biết ở đây có quán ăn nào ngon ngon thì dẫn chúng tôi đi nhá, Cường nói với tài xế, quán ngon thì nhiều lắm quan trọng là anh chị muốn quán như thế nào. Anh Cường có thích ăn những món ăn dân dã không? Hạnh bất ngờ xen vào Ồ tôi rất là thích đấy vậy thì theo tôi. Hạnh tỏ ra khá tự tin Cường không biết rằng Hạnh trước đây không phải là một anh chàng nông thôn tật nguyền mà từng là một tiến sĩ cũng sống ở thành phố này nên anh quá rành những quán ăn ở đây. Tất nhiên Cường không thể nào biết rõ Những điều riêng tư này của Hạnh rồi Thế nên anh tỏ ra khá ngạc nhiên Khi nghe Hạnh tự tin như vậy Xuân thấy em trai rất vui vẻ Và tự nhiên với Cường Thì cũng thấy vui lây Có lẽ là những người cùng tần số Khi gặp nhau thường mang lại cho nhau Cái cảm giác an toàn và ấm áp như vậy Lấy lý do là tìm hiểu thêm Về nghề theo của làng Cường xin phép được về tận nơi Để tham quan sưởng theo của Xuân Rồi chẳng hiểu cái sưởng theo bé nhỏ ấy hay người con gái ở ngôi làng Bình Dị kia đã kéo Cường nán lại lâu hơn. Thấy ngày nào Cường cũng đi đi lại lại từ thành phố về làng, Hạnh cũng ái ngại thay cho Cường. Có lần anh hỏi thẳng Cường, đường xá xa xôi như vậy, ngày nào anh cũng xuống đây có thấy vất vả quá không? Không ngờ Cường cười lớn rồi nói rằng, từ nước Mỹ về Việt Nam, tôi còn chẳng quản ngại đường xa nữa là mấy cái chục km từ thành phố về làng. Cậu không biết đâu, có những thứ gian nan mới thấy hết giá trị của kết quả mà mình đạt được. Rất đáng, vô cùng đáng Câu nói đầy ẩn ý của Cường Khiến hạnh không khó để đoán ra Nhưng anh cũng muốn dò ý Cường thêm một thời gian nữa Mới dám hỏi thẳng Cùng là đàn ông Nên anh cũng hiểu được một phần nào tâm ý của Cường Hạnh hiểu Cường không chỉ mê sưởng theo Mà mê mẩn luôn người chủ của cái sưởng theo ấy mất rồi Chỉ cần nhìn thái độ ân cần của Cường Và cả ánh nhìn của Cường đối với Xuân Anh đã hiểu rồi Không biết Xuân có hiểu được tâm tư này của Cường hay không Nhưng có vẻ như Xuân không để tâm lắm thì phải. Cũng có thể cái vấn đề trong tâm trí Xuân lúc này đó là công việc nên cô cũng không để ý. Nhưng tất cả mọi việc không thể nào qua mắt được Hạnh. Cường đến, lúc thì gặp được Xuân, lúc thì không. Người tiếp Cường chủ yếu là Hạnh nhưng anh vẫn rất vui vẻ khi được nói chuyện với Hạnh. Hạnh cũng thấy vui và thoải mái khi nói chuyện cùng với Cường. Họ chính là những người đàn ông tử tế và đã cùng trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời. Cường đi trước Hạnh, Nên anh hiểu rõ và cảm thông được nỗi đau của hạnh Cũng không hiểu lý do vì sao hạnh lại dễ dàng bày tỏ lòng mình với cường như vậy Có thể vì hạnh mất bố sớm Dù có các chị nhưng bóng dáng của một người bố vẫn khuyết thiếu trong tâm hồn anh Dù xuân và hoa có bù đắp như thế nào Thì cũng không thể bù đắp được trọng trách của một người cha trong lòng anh Ở cường có tất cả những điều mà người đàn ông có được Sự từng trải, lắng nghe, sự thấu hiểu của anh Khiến hạnh có cảm giác an toàn và tin tưởng Không biết có phải vì Cường Nhìn thấu lòng người hay không Nhưng cách anh tiếp cận với hạnh Đã là một thành công rồi Anh muốn tìm hiểu về Xuân Thì không có người nào thích hợp hơn là hạnh Qua hạnh, Cường được biết Xuân từng có một mối tình Và chỉ có một mối tình duy nhất trong cuộc đời mình Cường không hiểu vì sao Xuân lại không yêu ai nữa Có phải vì trách nhiệm với hạnh Hay vì cô quá sâu đậm với mối tình kia Anh muốn hỏi Xuân Nhưng bây giờ thì không tiện chút nào Đối với Cường, Xuân là cả một kho tàng rất bí ẩn. Đây chỉ là bước đầu mà thôi. Lòng dạ người đàn bà như Đại Dương mênh mông, vừa sâu thẳm. Cường càng tiếp xúc với Xuân, càng nói chuyện với Hạnh về Xuân. Anh cảm thấy Xuân đúng là như vậy. Nhưng chính cái sâu thẳm như Đại Dương bao la kia lại vô cùng kích thích anh. Những người đàn ông như anh thì luôn thích chinh phục. Mục tiêu càng khó khăn thì lại càng hấp dẫn và kết quả càng có nhiều ý nghĩa. Cường chưa từng nghĩ những năm sau này của cuộc đời mình lại có một người đàn bà, khiến anh phải mất rất nhiều tâm trí để suy nghĩ như vậy. Anh cho đó là điều may mắn, một món quà mà ông trời đang thử thách anh, muốn anh bước qua để lật sang một trang mới mẻ của cuộc đời mình. Sự xuất hiện của Cường đương nhiên không tránh khỏi sự bàn tán của mọi người. Người ta đồn rằng Xuân đã có một đại gia Việt kiểu Mỹ theo đuổi. Xuân cũng nghe phong phanh điều đó nhưng không quan tâm nhiều. Bởi vì điều tiếng ở cái làng này ấy, cô nghe quen rồi, chỉ có điều là sự đối mặt giữa Cường và Lưu khiến cô khó xử. Lưu cũng nghe nói có một người đàn ông giàu có, thường xuyên nuôi lại nhà Xuân nên quyết tâm tìm hiểu đến để sắp mặt xem anh ta là người như thế nào. Sau khi nắm được lịch trình của Cường, anh ta chờ ở đầu ngõ nhà Xuân. Cuối cùng thì Cường cũng đến, Lưu cơ bản đã có thể đi lại được, không cần sự trợ giúp của chiếc nạng gỗ. Nhưng bước chân vẫn tập tĩnh, anh ta đứng chặn trước đầu xe taxi của Cường. Anh tài xế thấy có một người đứng trước mũi xe mình Thì sợ hãi dừng lại Cường nhìn ra ngoài Thấy có gã đàn ông lạ Đứng chặn trước xe Nhìn chằm chằm vào mình Đã cảm giác có điều gì đó không bình thường rồi Lưu đi thẳng lại chỗ cửa kính bên cạnh Cường gõ gõ Cường ra hiệu cho tài xế mở cửa kính xuống Anh là Cường Vâng, có chuyện gì sao Tôi muốn gặp anh Tôi và anh không quen nhau Anh gặp tôi có chuyện gì cứ nói ở đây cũng được Không quen trước thì sau cũng quen thôi Chuyện này không tiện nói ở đây. Cường nhìn xung quanh có chút đề phòng. Dù sao anh cũng là người lạ đến cái làng này. Cũng sợ có vài kẻ côn đồ không tốt. Làm gì đó ảnh hưởng đến mình. Nhưng nghĩ lại mình cũng chẳng làm điều gì xấu. Hơn nữa những người xung quanh cũng không có thêm tên đàn ông nào khả nghi. Anh cầm nắm tay cửa định đi xuống thì anh tài xế túm lấy tay anh can ngăn. Anh đừng đi. Lỡ anh ta làm gì anh thì sao? Cường nhìn anh tài xế cười. Không sao, cậu yên tâm. Nói rồi anh bước xuống xe, đứng trước mặt Lưu. Anh muốn đi đâu? Ra quán nước đầu làng. Được. Anh tài xế thấy Cường và Lưu nói chuyện xong, định dẫn nhau đi đâu đó, thì vội bước xuống kêu Anh Cường, có cần tôi chở đi không? Không cần đâu, cậu cứ đứng đây chờ tôi. Cường xua tay nói. Vậy có được không anh? Cậu yên tâm, thế nhá. Cường vẫy tay chào cậu tài xế thân quen của mình, rồi không quên cười với cậu ta một cái để cậu ta yên lòng. Lưu dẫn Cường ra một quán nước cách nhà Xuân Gần cả trăm mét Được rồi, giờ có chuyện gì thì cậu nói đi Tôi nghe đây Anh là gì của Xuân Lưu đi thẳng vào vấn đề một cách hơi lỗ mãng Cường nghe qua là đã biết ngay Lưu đang muốn điều gì Anh nhấp một ngụm trà rồi đụng đỉnh cười nói Tôi là một người bạn thân thiết Cũng là đối tác làm ăn của Xuân Người bạn thân thiết ư Sao tôi chưa từng biết anh Xuân có những người bạn nào Thân thiết với ai Làm sao phải nói cho anh biết chứ Tôi là người yêu của cô ấy Tôi có quyền được biết Lưu tức giận quá mà nói năng một cách hồ đồ Nhưng mà anh ta lại coi thường Cường mất rồi Cường không hề tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Lưu Cũng không tức giận mà nhếch môi cười Theo tôi được biết Xuân vẫn là một người phụ nữ độc thân Đó là trước đây thôi Còn bây giờ cô ấy đã là hoa có chủ Tôi cảnh cáo anh không được mon men đến gần cô ấy Anh lấy tư cách gì Để ngăn cản tôi đến gần Xuân Tư cách là người yêu Anh Lưu Tôi chưa từng thấy có người bạn trai cũ nào lại có tư cách đi ngăn cản người yêu của mình có bạn trai mới đấy. Anh không có cái quyền đó đối với Xuân. Ngay cả không phải tôi thì anh cũng không có quyền ngăn cản bất cứ người nào đến gần Xuân. Cường nói một cách rất điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc. Sao anh lại biết tên tôi? Lưu giật mình. Có phải cô ấy đã kể về tôi cho anh nghe? Cô ấy đã nói gì về tôi? Tự dưng Lưu thấy mất tự tin ghề gớm. Ban đầu thì hùng hùng hổ hổ bao nhiêu. thì bây giờ anh ta lại tỏ ra tự ti về bản thân bấy nhiêu. Như vậy là anh không hiểu gì về người yêu cũ của mình rồi. Vậy thì anh không xứng có được cô ấy đâu. Anh... Lưu tức tối nắm chặt tay. Cậu định làm gì tôi sao? Anh đừng quên, ở nơi đây tôi mới là chủ. Anh chỉ là chủ của ngôi nhà anh đang ở mà thôi. Anh là công dân đất nước Việt Nam. Tôi cũng là một công dân của đất nước Việt Nam. Cho nên ở bất cứ đâu trên mảnh đất quê hương Việt Nam này cũng là quê hương của tôi. Tôi có quyền đi và đến không ai có thể ngăn cản được tôi. Lưu nghe vậy lập tức giận đập bàn đứng phát lên. Anh muốn chết à? Có tin tôi đập gãy chân anh không hả? Đừng có cậy nhiều tiền mà về đây muốn làm gì thì làm nhé Cường nhấp thêm một ngộm trà nữa lắc đầu. Tôi không phải là người nhiều tiền như anh nghĩ. Càng không phải cậy nhiều tiền muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là kiểu người hồ đồ như thế. Nhưng trước hết nói ra điều gì, anh nên nhìn lại mình đi đã. Anh đến đứng còn không vững thì anh sẽ làm gì được tôi. Phốn kiếp! Lưu Hùng Hổ túm cổ áo Cường gầm gừ Tóc cảnh cáo mày một lần nữa Không được đến gần Xuân nghe chưa Nếu không ấy, mày không còn mạng mà ra khỏi cái làng này đâu Ôi dồi ôi! Các chú đừng đánh nhau ở đây tôi xin các chú đấy Người đàn bà trung niên chủ của quán nước này Thấy hai người đàn ông rằng co nhau thì chạy ra can Chị yên tâm Không có chuyện gì xảy ra đâu Cường quay lại nói với người phụ nữ để bà ấy yên tâm Rồi mới nhìn về phía Lưu Anh cầm lấy tay Lưu hất ra khỏi áo mình rồi nói Nếu anh còn yêu Xuân Thì hãy cạnh tranh với tôi một cách công bằng và văn minh đi Tôi nghĩ Xuân xứng đáng với một người đàn ông hơn như thế này nhiều đấy Nếu như Xuân không chấp nhận tôi Mà chấp nhận anh Thì anh hãy làm gì đó để mình xứng đáng Với một người phụ nữ tốt như cô ấy Những ngón tay đang nắm chặt cổ áo Cường của Lưu Bỗng tự nhiên buông rời ra Anh ta thấy xấu hổ trước câu nói của Cường Nếu không còn việc gì nữa Tôi xin phép đi trước Nói rồi Cường đi lại chỗ người phụ nữ trả tiền nước Xong xuôi anh gật đầu chào Lưu Đang đứng sững sờ Nhìn mình một lần nữa rồi mới quay mặt đi Người tài xế của Cường lúc nãy cũng tò mò Chạy theo người khách quý của mình để dõi theo Xem có chuyện gì xảy ra không Mà can ngăn cho kịp thời Lúc Lưu nắm cổ áo Cường Anh ta định chạy lại can Nhưng thấy Cường rất điềm tĩnh giải quyết một cách gọn gàng Anh ta mới dừng lại rồi quay vào xe Anh đã làm tôi hú hồn một phen Lúc ngồi trên xe rồi, anh ta mới hoàn hồn lại Tôi đã nói với cậu là không cần phải lo cho tôi cơ mà Lo chứ sao không lo Cả anh và tôi đều từ xa đến đây Lỡ anh ta rủ đồng bọn ra Tẩn cho anh một trận thì tôi biết phải làm thế nào Trời ơi, không đến mức như vậy chứ Tôi có làm gì sai đâu mà nhỉ Anh tài xế vừa lái xe Vừa lắc đầu cười thầm cảm phục người đàn ông này quá Cường vào đến nhà Xuân Thì thấy Hạnh đang ngồi sẵn ở chiếc ghế đá ngoài vườn chờ anh rồi Cường quay lại nói với anh chàng tài xế taxi Cậu cứ đi đón khách đi Khi nào tôi gọi thì hãy đến Vâng Anh tài xế ngoan ngoãn nghe lời Cường rồi quay đi Cường tiến đến bên bàn Hạnh đang ngồi Gương mặt tươi cười dạng dỡ như mọi lần Hạnh trông thấy Cường thì cũng thay đổi tâm trạng hớn hở Sao hôm nay anh lại đến muộn vậy Có chuyện gì à Cường ngồi xuống bàn cùng với Hạnh Vui vẻ tự rót chén nước Rồi nhấp một ngộm trà thong thả nói Đáng lẽ đã đến từ sớm rồi Nhưng có một việc bất ngờ xảy ra Việc gì thế Hạnh tò mò Tôi đến đây từ sớm thì gặp được một người bạn Anh ta tên là Lưu Nghe đến tên Lưu Hạnh giật mình lo lắng Cái gì Anh Lưu đến tìm anh sao Sao anh ta lại biết anh Anh ta đến đây tìm anh làm gì Anh ta có nói gì hay làm gì anh không Hạnh hỏi một loạt câu hỏi khiến Cường không kịp trả lời Cậu làm gì mà lo lắng vậy Chẳng phải tôi đã về đây một cách nguyên vẹn rồi hay sao Cậu xem nhé Không sứt mẻ tí gì cả Cường đứng dậy xoay một vòng cho Hạnh thấy rồi cười ha hả Đến lúc này anh còn đùa được nữa Chắc là anh ấy đã biết chuyện rồi Chuyện gì Thì chuyện anh đến đây chứ sao nữa Chắc là anh ta cũng nói anh ta là ai rồi đúng không Cường thực ra là muốn đùa Hạnh cho vui vẻ Để xem Hạnh nói thế nào về Lưu mà thôi Chứ thực ra anh cũng biết Hạnh đang lo lắng cho mình nên vui lắm Thật ra anh ta đến gặp tôi Cũng là một điều may mắn cho tôi May mắn ư May mắn về điều gì Thì có vậy tôi mới thấy được tấm lòng của cậu đối với tôi Cậu đang rất lo lắng cho tôi Có đúng không Sao cậu lại lo cho tôi Với cương vị là gì nhỉ Cường cố tình chọc hạnh lần nữa Anh đừng đùa nữa có được không Tôi muốn biết anh Lưu đã nói gì với anh Cường phá lên cười rồi tự nhiên im bặt Vài chục giây sau anh mới lên tiếng nói Tất nhiên là tôi biết Cậu cũng đoán ra anh ta gặp tôi để làm gì rồi Nhưng cũng nhờ gặp được cậu ta Tôi mới biết Tại sao xuân lại chỉ yêu một lần duy nhất rồi thôi Có lẽ cô ấy thất vọng về tình yêu Tôi nhất định phải cho cô ấy thấy được Một cách nhìn khác về tình yêu Cường nói một cách tự tin và dứt khoát Hạnh nghe câu nói của Cường Và sự tự tin của anh cảm thấy vui lắm Có lẽ ông trời cuối cùng Cũng đã công bằng với chị anh rồi Hạnh thầm nghĩ Người ta nói đúng người đúng thời điểm Thì chắc chắn sẽ thành công Câu nói của Cường khiến Hạnh có thêm tự tin Về hạnh phúc cho chị gái mình Anh vào thẳng vấn đề Nếu anh đã tự tin như vậy rồi thì em sẽ sẵn sàng làm tay trong giúp anh. cậu hứa đấy nhá, chắc chắn. Cường chủ động giơ bàn tay ra, anh cũng không ngại ngùng mà tự tin nắm chặt bàn tay của cường. hai người coi như đã giao kèo thành công. họ ôm nhau rồi cười ha ha một cách sảng khoái. mong anh hãy mang lại hạnh phúc cho chị ấy. chị ấy xứng đáng có một người đàn ông tốt như anh. hạnh bùi ngồi nói khẽ trên vai cường. cậu yên tâm, tôi hứa quãng đời còn lại của mình. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mà tôi yêu Không dễ gì gặp được Một người phụ nữ hợp ý mình Trong khoảng thời gian này Tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội Giờ có cậu trợ giúp nữa Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thành công Chị cậu, người phụ nữ ấy rất xứng đáng Có được hạnh phúc và được yêu thương Cường đáp lại lời hạnh một cách chân tình Cảm ơn anh rất nhiều Hạnh sụt sùi Cậu khóc đấy à Cường lại chọc hạnh Ai mà khóc chứ Rõ ràng là tôi thấy vai tôi ươn ướt đây này Là tôi đang xúc động đấy Cường buông tay hạnh rồi nhìn vào anh Giờ thì tôi hiểu vì sao Xuân lại yêu thương cậu đến vậy Tình cảm của chị em cậu khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ đấy Trong khi anh chị em người ta thân ai nấy lo Thậm chí còn tranh giành đấu đá vì tài sản Thì chị em nhà cậu luôn kêu mang đùm bọc và hy sinh cho nhau Loại tình cảm này thật hiếm thấy Nếu tôi không về đây chứng kiến Thì chắc là tôi không tin đâu Có một người phụ nữ đã vì em mình Mà hy sinh cả thanh xuân Thậm chí cả hạnh phúc Có một người em trai luôn tôn thờ và mong mỏi hạnh phúc đến cho chị mình Đúng là khó kiếm, khó tìm Nhưng mà không phải là không có Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra Cường nói như thể đang tự sự với bản thân mình Anh nghĩ lại hoàn cảnh của mình giờ chẳng còn ai thân thiết Bố mẹ, anh chị em đều không còn nữa Ngay cả người vợ đầu gối tay ấp Cũng bỏ anh mà đi từ rất sớm Giờ chỉ còn đứa con trai lập nghiệp bên Mỹ Nhưng nó cũng đã yên bề ra thất có hạnh phúc riêng rồi Nhìn cảnh đùm bọc của chị em Hạnh Tự dưng Cường lại thèm muốn có nó Bất hạnh của người này Có khi lại là mong muốn của người khác Cho nên chẳng có cái gì gọi là tuyệt đối cả Thất bại hay thành công Cũng chỉ là một cách nhìn mà thôi Có chuyện gì thế Xuân đi từ xưởng theo vào sân nhà Thì thấy Hạnh và Cường đang bá vai nhau Một cách thân thiết thì ngạc nhiên hỏi Hả không có chuyện gì Tâm sự giữa những người đàn ông thôi mà Cường vội buông vai Hạnh ra Rồi cười nói một cách tự nhiên Còn Hạnh thì có vẻ như vẫn còn lưu lại một chút xúc động trên khóe mắt. xuân nhìn kỹ vào mắt em trai rồi hỏi Thật không có chuyện gì chứ? Không có. Hạnh cố nhẹn miệng cười để chị yên lòng. Đúng là hai cái người này làm chuyện gì mờ ám không muốn cho tôi biết phải không? Chuyện mờ ám thì không có nhưng chuyện này chắc chắn sau này xuân sẽ biết thôi. Cường nói. xuân nhìn Cường vẻ hoài nghi nhưng rồi cô lại quay trở về với công việc. Tôi có chuyện này muốn bàn với anh đây. Cường nghe xuân nói vậy thì hồ hời hỏi luôn. chuyện gì vậy xuân ngồi xuống bên hạnh rồi lấy từ trong túi mấy bức tranh bằng giấy và một tấm vải đã được thêu xong đây là mấy mẫu thêu mới là tranh của một họa sĩ là bạn của tôi đấy còn đây là một mẫu tôi đã thêu sẵn anh xem xem thấy thế nào cường nhìn mấy bức tranh và mẫu thêu của xuân đưa thì liền bị cuốn hút ngay vào đấy anh say sưa ngắm mấy bức vẽ và tấm vải đã được xuân thêu sẵn hạnh thấy hai người lại bắt đầu cuốn vào câu chuyện của mình thì thấy bản thân thừa rồi nên nói Hai người cứ ở đây mà bàn bạc nhé, em ra ngoài kia đây. Ừ, Xuân nói mà không nhìn vào em, chỉ có Cường là nhìn về phía Hạnh mỉm cười. Hạnh đưa ngón tay chúc may mắn rồi tự mình đẩy xe lăn đi về phía góc bếp của mình. Xuân lại bắt đầu lật những bức tranh tiếp theo để giới thiệu cho Cường xem. Những bức tranh này vẽ về chủ đề cảnh làng quê nông thôn Bắc Bộ. Cường say sưa ngắm bức tranh mà Xuân đã thêu sẵn. Xuân thì say sưa giải thích đây là bức mà cô thích nhất nên đã thử thêu trên nền vải lụa xem có thích hợp không. Bức tranh có tên là vườn trưa Vẽ cảnh một ngôi nhà với mái ngói rêu phong Một con đường dẫn vào sân nhà Có ụ rơm vàng trước ngõ Con gà trống đang đứng trên ụ rơm các tiếng gáy Trước sân là dàn mướp hoa vàng Có treo lủng lẳng mấy quả mướp non Ngoài sân lúa vàng óng ánh Tất cả như vẽ nên một bức tranh Của làng quê xưa cũ Sống động một cách tài tình Qua từng mũi chỉ theo của người con gái tài năng và cần mẫn Bức tranh này vẽ bằng màu đã khó rồi Mà bằng chỉ theo nữa thì lại càng khó hơn. Cách phối màu và sự mượt mà Trong từng mỗi chỉ Thật tinh tế biết bao Cường vuốt từng mỗi chỉ Như thể đang vuốt ve một cách trân trọng Tâm huyết của người nghệ nhân đã tạo nên nó Tôi thật khâm phục tài năng Và sự cần mẫn của Xuân đấy Nó thật có hồn và sống động y như thật Bức tranh này Xuân thêu trong bao lâu Cũng hơn một tháng đấy Thế mà trước đó sao Xuân không nói với tôi Trước đó tôi chưa theo xong Với lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh Nên không dám nói Thế bây giờ Xuân đã tin tưởng tôi rồi chứ có tin hơn lúc trước một tí có nghĩa là lúc trước xuân không tin tôi cường nhìn vào mắt xuân thấy xuân hơi khựng lại thì anh vội giải thích tôi nói đùa xuân thôi chứ tôi biết vừa gặp một người làm sao có thể tin tưởng họ được nhưng bây giờ nghe xuân nói xuân đã tin tưởng tôi rồi tôi vui lắm vâng những mẫu thêu này xuân đã thêu ở mặt hàng nào chưa mẫu thêu này hơi lớn nên tôi chưa có dự định thêu ở mặt hàng nào cả tại vì tôi thấy các bức tranh này đẹp quá nên thêu thử còn những mặt hàng như là khăn tay nón lá khẩu trang tôi đang làm kia chỉ thích hợp với những bức hình đơn giản và nhỏ lẻ thôi thế này nhá tôi có một ý tưởng thế này những bức tranh phong cảnh lớn thích hợp với những sản phẩm như tranh treo tường hoặc vải áo dài truyền thống khăn choàng lớn những sản phẩm này rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài để tôi thử liên hệ với một người bạn là chủ cửa hàng bán khăn choàng xem họ có muốn hợp tác để thiêu tay các sản phẩm này trên khăn lụa hay không tôi nghĩ là rất khả quan đấy vì tôi cũng đã đi khảo sát thị trường bên đó một số khách hàng người việt xa quê hương Ưa chuộng những mẫu thêu tay truyền thống trên áo dài Thì chắc là họ cũng sẽ yêu thích mẫu khăn lụa thôi Nếu được vậy thì tốt quá Xuân nói như reo lên Nhìn nụ cười Xuân dạng rỡ trên môi Cường thấy lòng mình sao xuyến làm sao Ở Xuân có một cái gì đó tỏa ra dịu dịu Nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu Cái cảm giác hơi xe xe lạnh Mà bỗng được đón ánh nắng vào buổi sớm ấy Cường thấy lòng mình dễ chịu lắm Bao lâu rồi anh không có cái cảm giác này Vừa thân quen Vừa thoải mái lại còn có cái cảm giác lâng lâng bay bổng trong tâm hồn ánh mắt anh dừng lại đọng trên môi xuân khiến cô cũng bất giác tắt niệm nụ cười tự dưng cô thấy bối rối rồi cúi xuống không dám nhìn về phía cường nữa tôi xin lỗi tôi vô duyên quá cường cũng thôi không nhìn xuân nữa mà cúi xuống ngượng ngùng nói cả hai bỗng rơi vào khoảng lặng vô hình không ai nói với ai lời nào nữa mà chỉ còn những cảm xúc bối rối thẹn thùng đang bùa vây lấy họ sau giây phút im lặng cường lên tiếng trước Anh kể về cuộc đời mình cho Xuân nghe Nhà Cường vốn rất nghèo Có một người anh Nhưng vì nhà nghèo quá Nên chỉ có một mình Cường được đi học mà thôi Cường học rất giỏi Tốt nghiệp đại học bách khoa Hoa cơ khí chế tạo máy Sau đó được học bổng du học Mỹ Ban đầu không muốn đi Nhưng vì bố mẹ muốn con cái học hành đến nơi đến chốn, Có danh có phận cho giảng dỡ dòng tộc Nên đã khuyên anh đi Nhà dù sao cũng có hai người con trai Đã có anh Cường ở lại lo cho bố mẹ rồi Cường nghe lời ông bà đi xuất ngoại Thì ở nhà không may Anh trai của Cường lên cơn sốt rét và qua đời Vì không có tiền đi bệnh viện chạy chữa Lúc đó đang học Nên anh không về được Cường hối hận lắm Học xong anh lại ở lại học tiếp bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh Rồi rước bố mẹ sang ở cùng Đây là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh Khi được sum họp cùng gia đình Và báo hiếu bố mẹ Cũng trong thời gian này Anh gặp được vợ anh là bác sĩ Cũng là người Việt sang đây du học rồi định cư Cứ tưởng hạnh phúc nối thêm hạnh phúc Niềm vui chấp thêm niềm vui Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính Vợ anh qua đời sau một ca sinh khó Dù chính bản thân cô là bác sĩ Cũng không cứu được mình Chỉ cứu được đứa con Cường ở vậy nuôi con với sự trợ giúp của ông bà nội Rồi sau đó do tuổi già sức yếu Bố mẹ Cường cũng lần lượt qua đời Để lại Cường và đứa con trai bơ vơ Nơi đất khách quê người Nhưng lúc này sự nghiệp danh vọng của Cường đã ổn định Nên cũng không ảnh hưởng gì lắm dù thiếu thốn tình cảm nhưng bù lại công việc rất hanh thông đứa con trai duy nhất cũng học giỏi và ngoan ngoãn nó theo nghề mẹ và lấy vợ sớm hai vợ chồng cùng làm bác sĩ và sống riêng cường sống những ngày độc thân nhưng anh không thấy cô độc nữa có lẽ hơn hai mươi năm nuôi con một mình anh đã quen với cuộc sống này anh tìm niềm vui trong việc kinh doanh của mình cường có một chuỗi những cửa hàng áo dài truyền thống chủ yếu là về lụa anh đau đáu trong lòng muốn mang những nét đẹp truyền thống của việt nam vươn tầm thế giới Tuy đi xa quê hương đã lâu, nhưng anh luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Những kỷ niệm xưa cũ về ngôi làng, giếng nước cây đa vẫn luôn ẩn hiện trong tâm hồn anh. Xuân lắng nghe câu chuyện cuộc đời Cường bằng tất cả tấm lòng của một người bạn tri kỷ. Cô không ngờ ẩn sâu trong thân hình của một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, lịch lãm kia, lại là một tâm hồn lãng mạn và thơ dại. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người. Xuân cảm thấy mình có nhiều nét đồng điệu Với tâm hồn của Cường Cô không còn ngần ngại như trước nữa Mà thấy thật gần, thật thương làm sao Sao anh lại kể những chuyện này cho tôi nghe Xuân bất giác hỏi Cường quay lại nhìn Xuân Tôi muốn em hiểu về tôi nhiều hơn Tôi cũng rất xin lỗi em Vì chưa xin phép đã tìm hiểu về em qua hạnh Bởi vì tôi thực sự rất tò mò Và muốn biết về em nhiều hơn Chuyện này anh cũng không cần xin lỗi tôi đâu Xuân nói khẽ Còn một chuyện nữa tôi cũng muốn em biết. Đó là chuyện tôi đã gặp lưu Hả? Anh gặp anh ta rồi sao? Xuân thốt lên đầy ngạc nhiên. Sao anh lại đi gặp anh ta? Không phải tôi tự nhiên đi gặp, mà là do anh Lưu đó đã tìm gặp tôi. Anh ta tìm gặp anh sao? Anh ta đã nói gì với anh? Anh ta không làm gì anh chứ? Thái độ và cách ứng xử của Xuân giống hệt của hạnh lúc nãy. Cường có thể nhìn rõ Xuân đang lo lắng cho anh. Trong lòng Cường ngọn lửa hy vọng lại càng bồm cháy hơn. Không. Anh ta không làm gì tôi cả Anh ta chỉ nói với tôi rằng không được đến gần em Cường bất ngờ đặt tay mình lên bàn tay của Xuân Đang để trên bàn rồi nói khẽ Xuân Anh biết bây giờ là hơi đường đột Vì thời gian chúng ta quen biết nhau chưa lâu Nhưng anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa Xuân Hãy cho phép mà anh được tìm hiểu em Em có thể khoan trả lời anh nếu chưa muốn Nhưng xin đừng vội từ chối lời đề nghị này Xuân rất bất ngờ trước lời tỏ tình đường đột của Cường Cô hơi luống cuống từ từ rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Cường. Một khoảng lặng giữa hai người đang lan dần ra, tự dưng Cường thấy trong lòng lo sợ vô cùng. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, đứng trước bao nhiêu tình huống sống còn với các đối thủ, anh chưa bao giờ lo sợ mình bị thất bại như bây giờ. Những ngón tay anh bất giác hơi run run, nhưng anh cố điều khiển để nó không cử động. Anh muốn mình vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và chủ động trước người con gái mà anh yêu. Xuân cũng cảm nhận rõ, Sức nặng của bầu không khí đang đè nén giữa hai người. Đúng là rất khó để nói gì trong lúc này, bởi chính bản thân cô cũng còn chưa xác định rõ được tình cảm giữa cô và Cường là loại tình cảm gì. Tất nhiên đó là một loại hảo cảm, nhưng Xuân chưa từng nghĩ đó là tình yêu giữa nam và nữ. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là những thiện cảm giữa những người tử tế với nhau mà thôi. Nhưng nói gì thì nói cũng phải cho Cường một câu trả lời, bởi vì cô và Cường đều là những người trưởng thành, thậm chí có thể gọi là những người đã bước sang bên dốc kia của cuộc đời, không thể lấp lửng, nhất là lại trong chuyện tình cảm. Suy nghĩ vài phút Xuân cũng quyết định trả lời Cường. Anh Cường, em rất trân trọng những lời bày tỏ chân thành vừa rồi của anh, nhưng quả thật là em rất bất ngờ, em chưa sẵn sàng cho chuyện này. Như anh nói vừa nãy, em không từ chối anh, nhưng xin anh cho em thời gian để suy nghĩ, anh không ngại chờ đợi em chứ? Tất nhiên rồi, chỉ cần em không từ chối, Thì chờ bao nhiêu Anh cũng sẵn lòng Cường reo lên một cách vui mừng Không thể giấu được cảm xúc của mình Như thể cậu bé đang đứng trước lời phán quyết đúng sai Của thầy giáo trước đáp án mà cậu vừa đưa ra Anh rất sợ Xuân sẽ nói ra câu từ chối Bây giờ Xuân đã nói Và những lời này thì anh chắc chắn Đến 70% là mình đã thành công rồi Cường không dám chạm vào tay Xuân lúc này Dù anh rất muốn Đôi bàn tay thừa thải không biết làm gì Xuân nhìn điệu bộ của Cường lúc này Y hệt như những cậu chàng đứng trước một cô gái mà mình thích nhưng không dám tỏ lời. Đúng là không ai bình thường khi yêu cả. Xuân tiễn cường ra đến tận ngõ mới quay vào thì thấy nhân đang đứng bên cạnh hạnh đẩy xe lăn cho anh. Cả hai người đang nhìn về phía Xuân. Có chuyện gì thế? Xuân thấy hai người đứng nhìn mình một cách lạ lùng thì liền hỏi. À không có gì, bọn em nấu cơm xong rồi định kêu chị vào ăn. Ừ, chờ chị chút nhé, để chị cất mấy cái bức tranh này đi đã. Xuân không để ý đến ánh mắt tò mò của Nhân và Hạnh Cô đi lại chỗ bàn ghế đá hồi nãy Cắt mấy tờ tranh rồi mang vào trong nhà Hạnh nhìn bóng dáng chị cho đến khi khuất Rồi mới chợt hỏi một cách bâng qua Nhân thấy hai người họ thế nào? Đúng là một đôi ông trời sắp đặt Anh Cường là một người đàn ông đàng hoàng Tôi nghĩ rất hợp với chị Xuân Đời người phụ nữ cũng chỉ mong có thế Nhân cũng thấy như thế ư Anh nhìn vào cũng sẽ nhận ra điều đó Anh Hạnh định hợp tác vào cho hai người họ à? Đúng vậy Đáng lẽ chị ấy nên tìm kiếm hạnh phúc cho mình từ lâu rồi mới phải. Chỉ tại tôi, tôi là hòn đá ngáng chân chị ấy đi tìm hạnh phúc của mình. Vì tôi mà chị ấy đã chỉ hoãn cuộc đời của mình quá lâu rồi. Hạnh nói giọng trùng xuống, ánh mắt đăm đăm như thể đang tự trách bản thân mình. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của chị Xuân. Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của chị ấy đó là nhìn những người thân của mình sống vui vẻ và hạnh phúc. Anh cũng đừng tự trách bản thân của mình nữa. Không ai muốn mình lâm vào những hoàn cảnh trớ trêu cả Mỗi người đều có một nỗi khổ riêng Nhưng cái quan trọng là biết đứng dậy Và luôn có khát khao vươn lên trên số phận nghiệt ngã Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng Và có quyền hạnh phúc Chị Xuân đã làm được điều đó Và đang là chỗ dựa vững chắc Để nâng đỡ anh tiếp tục quá trở ngại cuộc đời mình Anh đã dần bước lên phía trước rồi Chính lúc này là lúc thích hợp nhất Chị Xuân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình Tôi nghĩ chính là ông trời đang sắp đặt cho chúng ta đấy Nhân nói một cách tràn trề hy vọng Cô như đang nói cho chính cuộc đời mình Người phụ nữ cũng vừa đi lên từ bất hạnh Hoàn cảnh của cô cũng chớ trêu không kém hạnh là mấy Cô gái trẻ vừa học xong lớp 12 Thì bất ngờ mang thai với bạn trai cái thời hơn chục năm về trước Việc có thai trước khi cưới là một điều vô cùng tội lỗi và mất mặt Bạn trai cô khi đó đang học đại học Vì có thai nên bố mẹ cô muối mặt đến cầu xin Nhà người ta cưới con gái mình Bên chàng trai cũng đồng ý cưới Nhưng với một điều kiện Nhân không được đi cửa trước, mà phải đi bằng cửa sau. Cái đám cưới nhanh gọn, chỉ trong vòng một ngày, tất cả thủ tục, lễ ăn hỏi, chạm ngõ và cưới. Lễ vật đơn giản chỉ có mấy mâm quả và vài mâm cỗ rồi rước cô dâu về. Nhân bỏ giờ việc học hành để về làm dâu, khi tuổi đời chỉ vừa bước qua 18. Nhà chồng thấy ngứa mắt vì đứa con dâu phá hoại tương lai của con trai họ, nên vô cùng coi thường nhân. Dù mang thai, nhưng họ đối xử với con dâu vô cùng tệ bạc. Người con gái lầm lỡ tuổi đôi mươi, biết thân biết phận phục tùng nhà chồng. Bố mẹ đẻ sau khi gả con gái đi, cũng bẵng luôn vì sợ con về làm mất mặt gia đình. Nhân lầm lũi sống bên nhà chồng như một con ở, những tháng cuối thai kỳ vẫn đi làm đồng. Một đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng dưng rơi vào bi kịch gia đình. Bên cạnh lại chẳng có ai, bạn bè thì cười chê, gia đình thì ruồng bỏ, không chống chọi nổi. Cô đã để mất đứa con của mình khi vừa mới đến tháng thứ bảy. Cũng lúc này cô được tin mình mất khả năng làm mẹ mãi mãi. Gia đình chồng lấy cấu đó để xúi chồng cô bỏ vợ vì anh ta là con trai duy nhất. Nhân cũng không còn mặt mũi và hy vọng nào đành phải chấp nhận ly hôn trong tuổi nhục và cay đắng. Không dám quay trở về nhà mẹ đẻ mà khăn gói đến nhà một người gì cũng sống độc thân như mình ở nhờ. Hai dì cháu đùm bọc nhau dì nghe nói Xuân có xưởng theo nên đã đến xin cho nhân học theo và làm việc ở đây. Cuộc đời nhân dù có trải qua bao nhiêu bi kịch như vậy Nhưng cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Hạnh ngước mặt nhìn lên nhân, người phụ nữ cũng có phần bất hạnh không kém gì anh, nhưng lúc nào cũng tràn trề hy vọng và khát khao được sống, được cống hiến cho cuộc đời này. Bỗng dưng Hạnh thấy gương mặt của nhân sáng bừng lên, như thể anh vừa nhìn thấy chính mình đã bước ra khỏi hố sâu của cuộc đời mình và đang từ từ đi lên một cách hiên ngang đầy tự tin và bản lĩnh. Tối ăn cơm xong, hai chị em Xuân và Hạnh ngồi xem tivi. Xuân vẫn còn đang theo dở bức tranh nên chưa đi nghỉ sớm, dù cả ngày hôm nay cô rất bận. Hạnh cũng thưởng thức cùng chị mỗi lần Xuân còn bận việc. Anh không muốn để chị lại một mình, nhất là những lúc đêm tối thế này. Tuy là xem tivi đấy, nhưng mỗi người đang nghĩ về một hướng. Câu chuyện Cường nói với Xuân từ chưa đến giờ, cô vẫn còn để trong lòng. Thật sự là có quá nhiều vấn đề để nghĩ. Dù sao trong chuyện này, Hạnh vẫn là người có vai trò lớn. Với Xuân, hạnh phúc của cô luôn luôn có sự đóng góp của người em trai này. Cô muốn biết ý kiến của cậu ấy. Nghĩ vậy Xuân bỏ bước theo xuống ghế sofa rồi nhìn Hạnh khẽ nói Hạnh, em thấy anh Cường là người thế nào? Hạnh nghe câu nói này của chị thì ngưng mắt nhìn sang Xuân. Anh có chút bất ngờ nhưng lại thấy vui vì cuối cùng chị mình cũng đã lên tiếng trước. Anh Cường là một người đàn ông tử tế và đáng tin cậy. Sao em dám khẳng định là anh ta đáng tin cậy? Hạnh quay đi không nhìn Xuân mà nhìn vào khoảng không xa xăm. Sau thất bại trong cuộc hôn nhân em nhận ra rằng Mối quan hệ vợ chồng không chỉ có tình yêu mà cần phải có sự tử tế và trách nhiệm. Tình yêu thì sẽ phai mở theo năm tháng. Nhưng chính sự tử tế và trách nhiệm sẽ gắn kết họ lại để tìm cách giữ gìn ngọn lửa tình yêu trong hôn nhân. Anh Cường đối với chị đều có cả ba thứ ấy. Điều này thật hiếm có ở một người đàn ông đấy. Đặc biệt là một người đàn ông thành đạt như anh ấy. Thật không dễ dàng tìm được một người đàn ông thứ hai đâu chị ạ. Nhìn vào cái cách anh ấy trân trọng người vợ cũ có thể hiểu được một phần nào Tính cách con người của anh ấy là quá tử tế rồi Em nghĩ anh ấy là một món quà của ông trời Đã sắp đặt mang đến cho chị Em mong chị hãy đón nhận nó Đừng vì em mà bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa Em bây giờ đã rất ổn Trong lòng em chỉ áy nấy một điều Là chị đã vì em mà hy sinh quá nhiều Em mong chị hạnh phúc Thì tâm em mới nhẹ nhàng hơn được Xuân nghe Hạnh nói như vậy Thì tự dưng rơi nước mắt Đúng là Xuân có trần trừ bước đi trong hôn nhân một phần là vì Hạnh. Nhưng cô chưa từng nghĩ đó là sự hy sinh. Cô thương đứa em này, thương như khúc ruột của mình vậy, thương thay cả phần cha phần mẹ. Cô đứng dậy ngồi dịch lại bên em, rồi vòng tay ôm ngang lưng Hạnh mà khóc. Ngốc ạ, em đừng tự trách mình, không phải vì em mà chị hy sinh hạnh phúc của mình đâu, mà là duyên nợ chưa tới đấy thôi. Người ta nói đủ nắng hoa sẽ nở, nên em không cần áy náy bất cứ điều gì với chị. Chị sẽ hạnh phúc dù có ở một mình hay kết duyên cùng ai đi nữa. Em đừng lo cho chị nữa nhé. Em là em trai của chị. Chị phải có trách nhiệm thay cha mẹ chăm sóc em. Hạnh cũng vươn tay, ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của chị ứa nước mắt, giọt nước mắt của niềm vui và hy vọng và những điều tốt đẹp đang đến với người chị yêu quý của mình. Xuân nói ra điều này có nghĩa là cô đã bắt đầu nghĩ đến hạnh phúc của mình rồi. Hạnh thấy mừng cho chị và mừng cho cả bản thân của mình nữa. Ba ngày rồi không thấy chú Cường đến nhà mình, Hương đâm ra sốt ruột. Cứ buổi chiều sau khi đi làm về, là cô lại ghé qua nhà bố mẹ trước chứ không về nhà. Không thấy chú Cường ở nhà mình, cô hỏi vô vơ mẹ. Mấy ngày hôm nay không thấy chú Cường mẹ nhỉ? Hay là chú về Mỹ rồi? Ông ấy chưa về đâu. Nghe bố mẹ nói ông ấy đang mê mẩn dưới cái làng nghề nào đó. Chắc ạ còn lâu mới về. Bà Ngọc vừa nêm nếm nồi canh cua, vừa nói. tuy nhà có giúp việc, nhưng ông ngà lại chỉ thích ăn những món do chính tay vợ nấu. Nên bà Ngọc hay đích thân nấu ăn cho chồng Nghe mẹ nói thế Hương hỏi tiếp là nghề á Nghề gì hả mẹ Mà chú ấy đi xuống chỗ nào Ai mà biết được Mẹ chỉ nghe bố mày nói vậy thôi chứ không hỏi rõ Hay mẹ thử hỏi bố xem chú ấy ở khách sạn nào dùng con với Bà Ngà nghe thấy con có vẻ tha thiết được biết chú Cường ở chỗ nào Thì ngạc nhiên dừng lại nhìn con gái Tại sao con lại muốn biết chỗ của ông ấy làm gì Con có ý gì hả Hương thấy cuống quá liền chống chế vội Đâu có đâu Con có việc muốn nhờ chú ấy giúp mà Mà mấy ngày nay về nhà mình không gặp Nên mới hỏi mẹ thôi Giúp việc gì? Thì việc làm ăn ấy mà Việc làm ăn của nhà mình Đâu có liên quan đến nghề nghiệp của chú ấy đâu Bà Ngọc tỏ ra nghi ngờ Thế mẹ không biết chú ấy là thiên tài trong kinh doanh à? Con muốn chú ấy tư vấn mấy chỗ Mà mẹ không muốn thì thôi Con chẳng nhờ nữa Hương tỏ ra giận dỗi mẹ Được rồi, để tí tối bố mày về á mẹ hỏi cho Bà Ngọc nghi ngờ con gái Nhưng vẫn cái tính chiều chuộng con quen rồi Nên hễ con đòi gì là bà đáp ứng liền Cảm ơn mẹ yêu Hương ôm cổ mẹ reo lên trong vui mừng Thôi thôi buông ra cho mẹ làm nào Mày đừng có mà làm vớ vẩn nữa nhé Bà Ngọc cảnh cáo con gái Là một người mẹ bà quá hiểu con gái mình Bà biết Hương tìm chú Cường Không chỉ vì công việc mà còn có vấn đề gì đó Từ cái ngày đầu tiên Hương gặp lại chú Cường Đã thấy con bé có cái gì đó là lạ rồi Với linh cảm của một người mẹ Bà có thể cảm nhận được Nhưng bà lại cố chối bỏ cái nghi ngờ trong lòng Để thỏa hiệp với con gái Tối hôm đó bà Ngọc cũng rủ rỉ với chồng Xin được địa chỉ của khách sạn của chú Cường ở Để đưa cho con gái Hương có được địa chỉ Thì liền lập tức đánh xe ô tô đến khách sạn tìm anh Nhưng cô lễ tân nói Cường đã đi từ sớm rồi Hương tìm không thấy người Lại không có số điện thoại Nên bực bội ra về Chiều hôm ấy cô lại trở về nhà mẹ đẻ Vừa trông thấy mẹ Cô đã vứt chiếc túi xách xuống ghế sofa Rồi mệt mỏi ngồi xuống Chú ấy đi đâu ấy, con không gặp được Sao cơ, ông ấy không có ở khách sạn à Không có Nghe Lễ Tân nói à, chú ấy đi suốt Đến tối mới về cơ Có hôm á, đi qua đêm mới về Không biết đi đâu mà kỹ thế Giọng Hương nói vừa bực bội Vừa có chút thất vọng Bà Ngọc thấy vậy liền an ủi con gái Thôi, để mẹ bảo bố mày gọi cho chú ấy xem thế nào Chứ người ta về đây vì công việc Nên đi suốt cũng phải chứ Đi đâu cũng phải về khách sạn mà ngủ chứ Không lẽ ngủ ở đâu rồi Giọng điệu của Hương có chút ghen tuông, dù cô ta trả là gì của chú vường cả. Đàn ông cơ mà, tiện đâu thì ngủ đó, không trách được. Thế bố có bạ đâu ngủ đó đâu, bố mà như vậy mẹ có bực không? Tự dưng Hương cáo gắt với mẹ, Ơ cái con bé này, sao lại tự dưng to tiếng với mẹ vậy hả? Bố mày lại khác, bố mày còn có mẹ, có gia đình mà về. Chưa mấy ở một mình thì ngủ đâu mà chả được, con đang nghĩ cái gì thế hả? Hương trột giả sợ mẹ nghi ngờ thì liền dịu lại, thì con... Dù sao chú ấy cũng là bạn của bố Lỡ chú ấy ngủ ở đâu có việc gì thì sao Bà Ngọc lại nhìn con Với ánh mắt đầy nghi ngờ Nhưng Hương bây giờ cũng không để ý đến ánh mắt của mẹ nữa Mà đang nghĩ về chú Cường của cô ta Không biết chú ấy đi đâu Và ngủ ở đâu Đàn ông mà ngủ lang thì dễ hư đốn lắm Mẹ hay là mẹ hỏi bố số điện thoại Của chú Cường dùm con vậy Hương bất ngờ đề nghị mẹ Mà không một chút suy nghĩ gì Ơ cái con này tự dưng kêu mẹ xin số điện thoại của ông ấy Chẳng phải bố mày lại nghĩ tao này nọ hay sao? Tao với ông ấy thì có chuyện gì mà xin số điện thoại của nhau? Hương nghe mẹ nói vậy thì suy nghĩ chốc lát. Mẹ nói thế cũng phải. Hay mày tự đi mà xin bố đi? Không được. Bố nhất định sẽ không cho con đâu. Con cũng đâu có lý do gì mà để xin số điện thoại của chú ấy chứ. Chẳng phải mày nói có việc nhờ chú ấy còn gì? Ờ thì... Hương ngập ngừng. Thực ra cô nói dối như vậy với bà Ngọc. Thì được. Vì bà chẳng biết gì đến công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng nói thế với ông Ngà thì hoàn toàn không Bởi ông thừa biết công việc của hai người hoàn toàn khác nhau Chả liên quan gì cả hương mà hỏi thì chắc chắn lộ ngay sơ hở Nên cô không dám Hay là mẹ nhân cơ hội nào bố không để ý Mẹ lấy điện thoại của bố rồi tìm số của chúng ấy cho con Bà Ngà nghe con gái nói Càng thấy nghi ngờ của mình là đúng Này mẹ hỏi thật nhé Có phải mẹ có ý đồ gì với ông ấy phải không Chứ không sao lại phải len lén lút lút thế hả Làm gì có Mẹ Hương cãi bài cãi biến Mày đừng có mà giấu mẹ Mẹ là mẹ sinh ra mày đấy Nếu mẹ thấy phiền quá thì thôi vậy Hương lại giở trò giận dỗi Bà Ngọc khẳng định đến 90% Là Hương có vấn đề với ông Cường rồi Nhưng trong thâm tâm Bà cũng không quá khắt khe Nên đành hứa với con Được rồi, có gì tối mẹ gọi lại cho Ôi, con cảm ơn mẹ Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi Hương nhảy trồm lên, ôm cổ mẹ nỗng nịu. Làm gì thì làm Cũng phải nghĩ trước nghĩ sau đấy Đừng có làm bậy làm bạ rồi mang tiếng ra. Bố mày ấy là trọng danh dự lắm đấy nhá. Bà Ngọc nhắc nhở con gái. Con biết rồi mà mẹ, mẹ thấy đấy. Từ trước đến giờ, con có làm gì mất mặt gia đình mình đâu. Hương vâng dạ tỏ ra là một đứa con ngoan. Bà Ngọc lườm con gái một cái rồi thở dài. Tuy là không đồng ý với những việc làm của con gái, nhưng bà lại luôn luôn làm theo ý nó. tối hôm đó, nhân lúc chồng ngủ say, bà Ngọc mò dậy cầm điện thoại của chồng, lục tìm danh bạ Ông Ngà được cái là không có đặt mật khẩu điện thoại Bởi ông cho rằng bà Ngọc đã lớn tuổi Với lại cũng không dành về công nghệ thông tin Nên chưa bao giờ đề phòng vợ Hơn nữa ông cũng không phải là người đàn ông trăng hoa Chỉ biết đến công việc mà thôi Đúng là bà Ngọc không dành điện thoại Bà không biết ông Ngà đặt tên cho chú Cường trong danh bạ là gì Nên rất khó tìm Thế là bà đành lén lút gọi điện cho con gái hỏi cách tìm Hương bày cho mẹ và nhật ký cuộc gọi Xem có người nào tên là bạn Cường Hay gì đó cụ thể Là có tên Cường là được Bà Ngọc nghe theo lời con gái Bấm vào cuộc gọi để tìm các số có tên Cường Thì tìm được 3 số Một số thì ghi là Cường Một số ghi là chú Cường Còn một số thì ghi là bạn thân Bà Ngọc ghi lại hai số điện thoại tên Cường Rồi loay hoay thế nào Lại bấm vào số điện thoại ghi là bạn thân Bà hú hồn tắt ngay sau đó May là không có ai nhấc máy Bà lại đọc 3 số điện thoại đã ghi cho con gái Rồi bỏ lại chiếc điện thoại của chồng Về chỗ cũ leo lên giường Tìm vẫn còn đập thình thịch như kẻ trộm, suýt nữa bị bà chủ nhà bắt gặp, dù bà đang ở chính trong ngôi nhà của mình. Có được số điện thoại của Cường, Hương lập tức gọi điện cho anh. Cường đang đi trên xe taxi xuống chỗ Xuân, thấy số máy lạ anh tắt đi, nhưng số máy ấy lại gieo một lần nữa. Cường không muốn phiền nên nhắc máy. Chú Cường, cháu đây. Vừa nghe thấy tiếng nhắc máy ở bên đầu dây bên kia, Hương đã vội nói. Thì ra là cháu hả? Vậy mà chú cứ tưởng ai cơ? Cháu gọi chú có việc gì không? Cháu có việc muốn nhờ chú một chút ạ Việc gì cháu cứ nói đi Giờ chú đang ở đâu Cháu có thể đến gặp chú được không Không được rồi chú đang có việc Cháu cứ nói đi chú đang nghe mà Không được việc này phải gặp chú cháu mới nói được Vậy thì hẹn cháu sáng mai nhé Giờ chú phải đi có việc Chiều tối mới về được Việc gì ở đâu cháu sẽ đến tận nơi Ôi không cần phải thế đâu chú đi xa lắm Chú cứ nói địa chỉ đi cháu sẽ đến Hương vẫn nặng nặc đòi biết địa chỉ nơi đến của Cường Xe đến ngõ nhà Xuân thì dừng lại Cường thấy sắp đến gặp Xuân rồi nên vội nói luôn. Thôi nhá, chú có việc rồi, chú tắt máy đây. Nói xong thì dứt khoát, tắt điện thoại rồi cất vào trong túi áo. Hương tức tối khi chưa nói được thêm lời nào thì đã bị chú Cường tắt máy rồi. Cô lấy máy gọi thêm 2-3 cuộc nữa, nhưng Cường vừa nhấc máy thấy số điện thoại của Hương đã vội tắt luôn. Rốt cuộc là chú ấy đi đâu chứ nhở? Hương không cam lòng, cả buổi làm việc đầu óc cứ mông lung, suy nghĩ về chú Cường đang đi đâu, làm gì và ở cùng ai. cô tưởng tượng ra đủ cảnh, hương cảm nhận được hình như chú cường đang có ai đó rồi, càng nghĩ cô càng ân ức trong lòng. nghĩ đến lời chú cường nói mãi đến chiều tối mới về đến khách sạn, hương liền lao đến khách sạn của chú cường, rồi ngồi ở đó chờ từ chiều. đợi mãi rồi gọi điện cũng không thấy chú cường trả lời, hương không giữ được bình tĩnh nữa, cô ta lao ra quán bia, gọi mấy lon ra uống cho đỡ cơn hậm hực. mãi đến tối cô ta mới mỏ ra chỗ khách sạn của chú cường. chú cường đã về nhà và đang tắm thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm. Chú Cường, chú Cường ơi Cường mặc vội chiếc áo choàng tắm vào người Rồi chạy ra mở cửa Trời ơi, Hương Sao cháu đến giờ này vậy Hương đổ ập vào người chú Cường Mùi bia rượu nồng nặc tỏa ra Quần áo thì ướt đẫm vì bị mắc mưa Hai tay tốm lấy vai chú Cường rũ rượi Cháu uống bia hả Hương Chú Cường vội đỡ Hương vào ghế sofa Rồi để cô ngồi xuống Sao cháu không về nhà, mà đến đây làm gì Chú Cường đứng dậy đi rót cho Hương Cốc nước lọc rồi đưa cho cô Hương không lấy cốc nước lọc mà túm lấy tay Cường giật xuống Giọng ngà ngà của kẻ say Chú Cường Rốt cuộc là chú đi đâu từ sáng đến giờ mới về Chú có biết là cháu đi tìm chú từ mấy ngày hôm nay rồi không Chú tệ lắm chú có biết không Hương vừa nói trong cơn say vừa khóc Trời ạ Cháu làm sao thế này hả Hương Chú Cường rút tay mình ra khỏi tay Hương Rồi ấn cô ngồi xuống ghế Cháu ngồi yên đây Để chú xem có còn bộ đồ nào Cho cháu mặc tạm vào không cảm bây giờ Cường sống một mình nên rất chăm chút cho sức khỏe Anh thấy Hương trong bộ dạng thế này Thì rất lo lắng Vừa say rượu lại vừa ướt người thế kia Nhất là trong đêm tối thế này là dễ bị cảm lạnh lắm đây Anh đứng dậy đi vào trong nhà Tìm được bộ quần áo thể thao Tuy hơi rộng nhưng mà cũng có thể để cho Hương mặc tạm Cháu vào thay đồ đi kẻo nước ngấm vào người rồi ốm đấy Hương nhìn thấy cử chỉ chăm sóc của chú Cường Thì lại càng như bị thôi miên Cô chưa từng được người đàn ông nào Chăm sóc mình như thế Cô ngước mắt chân chân nhìn anh. Nhanh nhanh đi, kéo lạnh bây giờ. Chú Cường nhấn bộ quần áo vào tay Hương rồi đẩy lưng cô đi. Nhưng mà Hương thì cứ nhổm người ra không chịu bước. Nhanh lên cháu. Nói rồi chú Cường vội vào nhà bếp, pha một ly bổ sắn dây sống rồi mang ra bàn. Chú lo lắng cho Hương như thể một người cháu với một người con của mình vậy. Cũng phải thôi, Hương chính là con gái của người bạn thân nhất của anh mà. Nào, nhanh lên. Cường vẫn vô tư dục. Hương nán lại nhìn Cường hồi lâu. rồi ngoan ngoãn gật đầu nghe lời chú cường đi vào nhà tắm thay đồ hương mặc bộ quần áo phong của chú cường rồi ngắm nhìn mình trong gương bộ quần áo rộng thùng thình bao lấy cô hương cảm giác như thân thể của chú cường đang ôm ấp mình vậy cô hở nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh chú cường đang ôm mình rồi tận hưởng chú cường ngoài này thấy hương lâu quá thì liền gọi vọng vào hương cháu có sao không đấy hương đang trong cơn mê thì bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi vọng vào của chú cường cháu ra liền đây hương có vẻ như đã tỉnh lại một chút cô đi ra ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng hơi rộng nhỉ chú cường nhìn hương thùng thình trong bộ quần áo của mình thì cười rồi đưa cốc bột sắn đã hỏa sẵn cho hương cháu uống ly nước này vào sẽ giải được rượu đấy cái này là mẹ chú bày cho hiệu quả lắm đấy chú cường vô tư kể lại cử chỉ chăm sóc của chú cường khiến lòng hương càng dạo rực cô đón lấy cốc nước bột sắn từ tay chú cường rồi uống nhìn chú cường trong bộ quần áo tắm hương thấy tim mình đập rộn ràng cả lên Tự dưng cô thấy chân tay mình dã rời Thấy Hương đã có vẻ tỉnh táo hơn một chút Chú Cường mới hỏi Nào bây giờ thì nói đi Có chuyện gì gấp gáp mà đến tận đây tìm chú vào giờ này Hương không biết nói gì Bởi đúng thật là cô chẳng có chuyện gì quan trọng Để bàn bạc nhờ chú Cường cả Chú... chú... Nãy chú đi đâu vậy Miệng Hương bỗng lắp bắt À chú có việc xuống xã Đông Xuân Xã Đông Xuân ư Hương thốt lên đẩy bất ngờ khi nghe chú Cường nhắc đến xã Đông Xuân Chú xuống đấy làm gì chú xuống đấy để tìm hiểu về nghề theo chú định hợp tác với một chủ xưởng thêu ở làng đó cháu không biết đâu nhưng sản phẩm thêu ở đó rất đẹp và sống động hợp tác với xưởng thêu ư đúng vậy cô chủ xưởng thêu là một người rất giỏi và tinh tế những bức tranh khó như vậy mà cô ấy vẫn thêu lên vải lụa một cách tài tình nếu không về đây nhìn tận mắt thì chú khó có thể tưởng tượng ra một nghệ nhân tuổi đời còn rất trẻ lại giỏi nghề như vậy đấy cường tự hào giới thiệu về cô chủ làng nghề mà mình đang hợp tác Chỉ nghe bấy nhiêu thôi, Hương đã biết cô chủ sưởng theo đó là Xuân rồi. Cô im bặt không hỏi một lời nào nữa, nhưng chú Cường thì vẫn cứ vô tư kể về sưởng theo và hết lời ca ngợi cô chủ. Nghe chú Cường nói về Xuân, Hương đoán được hình như chú Cường để mắt đến Xuân rất nhiều. Nhưng để chắc chắn hơn, cô quyết định gặp mặt Hạnh để xác minh. Lâu nay, hai vợ chồng không hề liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng Xuân và Hoa có đưa Hạnh đến thăm các cháu vào cuối tuần, Có hôm Hương ở nhà nhưng cô không chịu xuống tiếp đón chồng cũ và hai chị chồng mà để mặc họ chơi với các con. Có hôm thì cô đi vắng, thành ra cả năm trời, hai vợ chồng không hề gặp mặt và cũng không liên lạc với nhau. Mấy lần hai đứa con của Hương nhớ bố mà bố không đến chơi được nên ăn nỉ mẹ chở chúng đến gặp bố nhưng mà Hương gạt luôn đi. Có lần chúng nó mể nhau nhiều quá khiến cô gắt gỏng quát lên, từ đó chúng không bao giờ đòi mẹ mình trở đi gặp bố nữa. Hạnh nhận được tin nhắn của vợ cũ thì bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng là vợ mang hai đứa con đến gặp mình nên gọi lại cho Hương, hỏi Hương nhưng mà Hương không nghe máy. Đến cuộc điện thoại cô còn không muốn gọi cho chồng mà chỉ qua nhắn tin thôi. Cô nhắn tin cho Hạnh ra quán nước đầu làng gặp mà không nghĩ rằng Hạnh vẫn đang ngồi xe lăn không thể tự đi một quãng đường xa như thế được. Nhưng cứ tưởng được gặp con nên Hạnh cố gắng tự mình đẩy xe lăn đi. Anh nói với chị gái nhưng thấy Xuân vừa sáng đã đi công việc rồi nên không nhờ nữa. Đi được nửa đường thì gặp Nhân đang đến xưởng làm việc. Thấy Hạnh tự đẩy xe lăn đi ra ngoài đường cái Nhân lo lắng chạy lại hỏi Anh Hạnh định đi đâu mà đi một mình thế này? À tôi có việc phải ra quán nước đầu làng gặp người ta Trời đất, xa lắm đấy Để tôi giúp anh đi ra đấy nhá Thôi um, Hạnh ngập ngừng vì ngại Dù sao thì anh cũng đang đi gặp vợ cũ Nên không tiện nói chuyện với Nhân Anh cứ để tôi giúp Dù sao thì đến xưởng tôi cũng phải ra chợ luôn mà Tôi đưa anh đến đó rồi đi chợ cũng được Nhân vô tư nói Rồi nhanh nhẩu đặt chiếc túi của mình lên vai Cầm lấy tay nắm xe lăn đẩy Hạnh đi Hạnh ngại ngùng đành thú thật Hương, vợ cũ của tôi Cô ấy muốn gặp tôi À, hóa ra là thế ừ, Anh ngại tôi chạm mặt vợ cũ của anh chứ gì Tôi với anh là bạn bè, có cái gì đâu mà phải ngại Hơn nữa hai người cũng đã ly dị rồi Anh có đi với người phụ nữ nào Cũng không ai nói được gì anh cả Hạnh nghe nhân nói vậy Thì cũng thoải mái hơn một chút Không ngờ cô gái nhìn nhỏ bé giản dị này Mà có cách nghĩ thoáng như vậy Anh đúng là thua cô một bước trong cách nghĩ rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh.